Các bạn đang nghe tại đọc audio net Nó bảo chuyện của chú không sợ đâu, bà còn nghe, dễ ngủ vì giọng điệt đọc truyền cảm của chú. Nhưng con vẫn sợ và nhất định không nghe. Cho đến gần đây, chắc khoảng tháng 11-12 năm ngoái, tức là năm 2020, con có thấy trên fanpage của những người con Cần Đăng, Cần Đăng đây là tên địa danh ở Cần Đăng, có post phần chuyện ma do chú đọc. Và cái chuyện đó ở cần đăng Nên con mới tò mò vô nghe Thì hóa ra câu chuyện Kể ngay sát nhà chồng của con luôn Thú thật nghe xong Con không sợ Mà con hấn hở mở lại cho ba mẹ chồng con nghe Để kiểm chứng coi có thật không Thì ba mẹ chồng con nói Có thật đó Rồi mẹ chồng con bảo Để tao kể thêm cho mày nghe Rồi mày gửi chú Thảo thử coi coi Có được lên sóng không Con nói ok mẹ Và đây là Ba câu chuyện thật xảy ra ngay tại nhà chồng của con quê ở Cần Đăng và nhân vật chính cũng là ba mẹ chồng của con luôn. Câu chuyện thứ nhất con tạm đặt tên là Chuyện Cái giường. Năm 1984, khi ba mẹ chồng con mới lấy nhau về thì được ông bà nội cho một cái giường và một cái tủ. Hồi xưa nghe kể là đám cưới nào cũng được cho giường, cho mùng, cho mền và tủ vậy đó. Do ba chồng con lúc đó làm xã đội, nên thường hay trực đêm không có ở nhà, nên mẹ thường hay ngủ một mình. Một hôm trong lúc ngủ thì, ở ngay trong giấc chim bao, mẹ thấy có một người đàn bà nằm ngay cạnh bên. Bà ta mặc áo bà ba và quần lãnh màu đen. Trong giấc mơ mẹ con hỏi, nè, bà là ai sao nằm đây? Bà mới nói, ở giường này là của tao. Mẹ cãi lại mẹ nói, vườn này của má tôi cho tôi. Xong rồi mẹ con la làng lên. Mẹ con giật mình thức dậy, thì mẹ con biết là mẹ con la làng lên thiệt, chứ không phải chỉ trong giấc mơ. Tại vì lúc đó cô Út ngủ bên ngoài chạy vô hỏi, dù gì vụ gì mà chỉ la lên dữ vậy? Bộ ngủ mớ hả? Đến sáng mẹ con đem giấc mơ đó kể lại cho bà nội nghe. Thì bà nội nói, đó là cô Tư của mày đó. Cô Tư đây, tức là bà Tư, là chị của ông nội. Cô Tư đã mất ngay trên cái giường đó, vì nhà nghèo nên nội đã sinh lại cái giường để cho ba mẹ chồng con xài. Đó là câu chuyện thứ nhất liên quan đến cái giường. Đây là câu chuyện thứ hai có liên quan đến cái nhà. Thì sau vụ cái giường vài năm, à, mẹ chồng con không nhớ rõ là năm nào, chỉ nhớ là lúc đó có chồng con, đã có chồng con rồi. Tức là sau khi sinh chồng con rồi, năm đó khoảng năm 87-88 gì đó, thì lúc đó chị hai của chồng con và chồng của con, chồng con thứ ba, ngủ chung với bà nội. Còn ba mẹ chồng con thì ngủ riêng ở một cái phòng khác. Đêm đó, mẹ chồng con nằm mơ, thấy có một bà cô đứng ngoài cửa kêu mẹ chồng con ra nói. Nè, nhà này là nhà của tao. Mẹ con mới trả lời. Bà là ai vậy? Tôi không biết bà là ai hết. Nhưng mà nhà này là nhà của tôi. Bà cô đó nói tiếp. Nhà của tao. Tại vì trong nhà mày có thờ Phật nên tao không vô được. Mẹ con khung ngần bảo. Nhà của tôi bà không đi, tôi lấy dao tôi chém bà đó. Trong giấc mơ, không biết mẹ chồng con làm gì. Mà ôm ba chồng con nằm kế bên mà đấm đá ổng túi bụi. Đến nỗi ổng thức và kêu mẹ thức dậy. Lúc này chồng con tỉnh thì bắt khóc quá trời luôn. Bà kể lại cái câu chuyện nằm mơ thì ba chồng con bảo chắc là cô Bảy bay đó. Cô Bảy đây tức là con phải chung là bà Bảy là em của ông nội. Tại vì ngày xưa nhà đông anh em nên ở chung với bà cố dưới một cái mái nhà này. Thì hiện nay cái nhà đó như là cái phủ thờ vậy. Rồi từ ngày gia đình chồng con định cư bên Mỹ thì có để lại cho ông chú. Là con của bà Bảy kể ở trên để lo nhan khói cho ông bà tổ tiên. Nói thật, mỗi lần về Việt Nam, con đều không dám về nhà chồng ở. Vì một phần sợ ma, một phần vì bên đó hiu quạnh. Và nhà có nhiều hình thở quá làm con sợ sợ. Còn lấy cớ về thăm gia đình bên con mà chuồn về nhà ba mẹ ruột của con thôi. Hi hi hi. Đó là câu chuyện thứ hai. đây là câu chuyện thứ ba nói về ma nhập mẹ chồng con kể là ma nhập là có thật đó mẹ nói ba mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện